Phàm Nhân Tu Tiên, chương 868, luyện hóa. Đại trưởng lão vừa nghe lời này, hàng lập sững sốt. Không sai, không giống gạt hàng Sư Đệ. Lúc đầu Sư Đệ mới tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ, lão phu muốn để cho lực Sư Đệ đảm nhiệm chức đại trưởng lão, để sau cho Sư Đệ làm phù trợ nhưng hôm nay Sư Đệ đã có thần thông như vậy và cùng tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ, rồi lại vừa bị tông môn lập công lớn như vậy, Chức vị đại trưởng lão này tự nhiên là thuộc về hàng sư đệ, lượng sư đệ cũng sẽ không có ý kiến, dù sao đại trưởng lão một tông môn, trên cơ bản đều phải là người có thần thông lớn nhất mà đảm nhiệm. Lão già hỏi trình biển cười hảo ý của sư huynh, nhưng chức đại trưởng lão sợ rằng hàng một không thể nào tiếp nhận được. Sau khi im lặng trong chốc lát, hàng lập lại cười tùy. Sư đệ không nên quá khiêm nhường, chức vị này cũng chỉ có sư đệ tiếp nhận mới đúng. Sư đệ trung quy sẽ không để cho lượng bộ mộ là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, đảm nhiệm chức đại trưởng lão của khề quốc đệ nhất tổng chứ. Lữ lạc cười khổ một tiếng, rồi không chút do dự, ra miệng phải là ta khiêm nhường, mà thật là không muốn đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão. Hai vị sư huynh hạng lạ biết, hạng bộ mộ chỉ một lòng tu luyện, là dạng khổ tu chi sĩ. Đối với những chuyện có khả năng ảnh hưởng tới việc tu hành, thì đều là nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Người có loại ý nghĩ này, thì sao có thể nào đảm nhiệm một tông môn? Hủng hộ hàng mộ sau này thường xuyên muốn bế quan tu luyện thời gian dài, cũng không rảnh rỗi để mà quản lý tông môn, cũng như đái lĩnh lạc vân tông phát triển. Điểm trọng yếu là ta nửa đường gia nhập bổn tông. Đệ tử cấp thấp không nói, nhưng các kết đăng kỳ sư điện sư đệ cũng không có mấy người quen thuộc. Dưới tình hình này mà đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão thì lại càng không thích hợp. Ta muốn là một đại trưởng lão bình thường, còn đại trưởng lão thì để cho lựu sư đệ đảm nhiệm đi. Hạng lập liên tiếp đưa ra lý do, không cần suy nghĩ thuốc Nhưng... ra sư đệ à. Trình sư huynh nhớ mày, còn muốn nói thêm. Nếu tiếp tục đề cập tới việc này, thì hai vị sư huynh chỉ có bức tại hà rời khỏi lạc vân tông. Hạng lập sắc mạc nghiêng lại, hơi có chút ngân trọng ngắt lời. Được rồi, được rồi, nếu như sư đệ đã nói như vậy, thì việc này nói sau đi lão già hòa trình cùng lượng lạc nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng nhìn ra hàng lập, không phải là khách sáo mà nói như vậy, mà thật sự là chết sống, không muốn tiếp nhận chức vị đại trưởng lão. Hai người nhìn nhau, rồi cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại, không nói nữa. Hạc mộ tuy không có đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão, nhưng chỉ cần vẫn là trưởng lão lạc vân tông, thì tự nhiên sẽ chiêu cố cho bổn tông. Nếu không ra cái gì quá lớn ngoài ý muốn, thì có thể làm cho bổn tông bảo trì hơn ngàn năm hưng thình. Ta còn có thể nỗ lực làm được. Hàng lập thần sắc buông lỏng, châm rãi nói. Trình siêu huynh nghe vậy thì chỉ có thể cười khổ một tiếng, không nhắc lại việc này, ngược lại hỏi một chút về dụng ý của Chí Dương Thường Nhân. Việc này cũng không có gì phải dấu giếm, nên Hàng lập dùng ngữ khí bình thường, nói bán tắc qua một lần. Cuối cùng, còn hỏi lão giả hỏi Trình một câu. Tại ngày ý tứ của Chí Dương Thường Nhân, thì từ hồ việc này còn có thể liên quan đến sự việc thất lên đạo, cùng dầm suối lớn chạy mới xuất hiện. đề đó cách kẹp quốc chúng ta không xa. sự hình chất cũng nghe thấy tin tức có liên quan tới những gì gì thường phát sinh nơi đây. tin tức gì thường hình như không có. bây giờ hầu hết chuyện đồn đều không phải là sự thật. khi suy lớn chạy ra cùng thốc lên đảo mới hiện ra. bởi vì cách vân mỏng sơn chúng ta không xa, nên ta cũng đã phái ra một ít đệ tử đi trinh sát. bất quá cũng không hoàn toàn giống lời đồn. cũng chỉ là từ suối chảy tuôn ra rất nhiều lên khí. Nên nơi đó cùng với Linh Mạch trên thất lên đạo là vật hạng hữu. Ngoài ra thì không có gì dị thường xảy ra. Về phần đại hội phân chia thất lên đạo, thì lúc đó sư đệ đang mất tích nên bổn tông không tham gia đại hội lần này. Trình Sư Huynh có mày nói, nếu như vậy xem ra là phải chờ sau khi phó ước xong mới biết được nguyên do. Hy vọng chân tướng của việc Chí Dương Thượng Nhân muốn mượn lực lượng của ít tà thần đôi sẽ không có gì nguy hiểm. Hàng Lập thở dài nói Bất mùa quá, mặc kệ nói như thế nào. Sư đệ nên cẩn thận một chút thì hay hơn. Ngay cả tam đại tu sĩ đều phải liên thủ xuất động. Thậm chí là muốn tụ tập Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ thì việc này khẳng định là không tầm thường. Lữ Lạc cũng lo lắng nói. Điểm này thì ta sẽ chú ý. Bất quả nói vậy, việc này cũng không khiến ta làm chuyện gì quá phận. Hàng Lập đột nhiên cười rồ lên. Điều này cũng đúng. Sư đệ tụi con trẻ như vậy mà đã tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ, và cơ hội là thần thân không dưới bọn họ, cho dù là tam đại tu sĩ cũng tuyệt không dễ dàng cùng xưa đề kết oán. Lữ Lạc cười ha ha nói, Hàng Lập cười nhạt cũng không nói gì. Lộ trình tiếp theo, ba người cũng không nói chuyện. Sau đó không lâu, bọn họ đã trở về đến lạc người. Hai lao họ trình sau khi chia tay Hàng Lập, thì lập tức đi tới nghị sơ đại đi. Bọn họ muốn lập tức triệu tập môn hạ trọng yếu đệ tử truyền bố tin tức, bổn toàn đã trở thành vân mộng sơn đệ nhất tông, đồng thời còn muốn thân thả một ít đối sách liên quan tới việc này. Hàn Lập thì trực tiếp đi tới chỗ Nam cung Uyển bị phong ấn. Sau mấy canh giờ, hắn thần sắc có chút mệt mỏi từ trong cấm chế đi ra. Sau đó, hắn lập tức hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía động phụ trong tự bầu phong. Mới vừa rồi trong mật thất, hắn đã hao phí không ít nguyên khí thi truyện một loại bí thuật để kiểm tra tình huống phong hồn chú trong cơ thể nam cung uyển. Kết quả làm cho hàng lập vừa mừng vừa lo. Vui chính là, yêu đàn hỏa thiềm thú xác thực là hữu hiệu, đã làm cho thần thức nam cung uyển trong phong hồn chú xuất hiện một tia yêu ớt. Lo chính là, họa thú yêu đàn này hiệu quả rõ ràng so với dự đoán lúc trước thấp hơn Cứ không như ít. vậy Liệu có thể giải trừ phong hồn chú còn lại hay không? Phải quan sát trong một thời gian dài mới có thể có được kết luận. Cũng may, làm cho hàng Lập vui mừng chính là, cho dù yêu đan này không cách nào một lần giải trừ độc chú, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian phát tác của hồn chú, thậm chí còn làm yếu bớt đi hiệu dụng của nó. Cuối cùng, cũng không ủng công sức, chuyển trị ma cốc sát thú lấy đan. Nửa ngày sau, hàng Lập xuất hiện trong mật thất bế quan của đồng phủ, thân hình không nhúc nhích, hai mắt, khẽ nhắm, ngồi xuống. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể dùng tu luyện để bắt buộc đem chuyện Nam Cung uyển tạm thời quên đi. Nếu không có nghĩ mãi về việc này, thì có thể sinh ra tâm ma tình từ khi bắt đầu tiến vào mật thất, vẫn ở trong trạng thái nhập định. Hôm nay, rút cuộc tâm đã như thủy, chậm rãi dương đôi mắt. Hắn há mồm phùng ra một đoạn kiểm sát thi đoàn to cỡ hạt nhãn. Sau khi quay tròn tại trước ngực một trận thì phiêu phù trên không. Nhìn ti đoạn, hạng lập mặt không chút thay đổi khoát tay, búng ngón tay bắn ra một đạo pháp quyết màu xanh, kích lên ti đoạn. Bỗng nhiên, một tiếng sấm phát ra, trên kim đoạn hiện ra một ti tinh tế điện hồ, bắn lên. Sau đó, hỏa thành một đoạn kim băng chợt cuồng hiện lên vài cái, rồi tất cả điện hồ chợt biến mất, vô ảnh vô tung, Chỉ còn lại một tiểu đoạn màu lam hỏa diễm, nhỏ như hạt đầu. Họa đoàn này vừa mới hiện ra, Hàng Lập căn bản không để cho nó kịp có phản ứng gì, đã lại há mồm phùng ra một họa diễm cùng nhan sắc đem họa đoàn này cuốn vào bên trong. Sau đó trong nhảy mắt, hỏa thành một đoàn họa đoàn to cỡ quả trứng gà, bắn nhanh mà quay trở về, rồi bị Hàng Lập cắn nút vào trong Lập không nói gì, lập tức trong tay kết xuất một loài pháp ấn cổ quái, hai mắt lần nửa nhắm lại. hắn bắt đầu luyện hóa một tia kiện lam băng diễm cuối cùng từ hư thiên định. Nếu luyện hóa được hóa diễm này thì sau đó không lâu có thể giúp hắn khu sợi được hư thiên định, như vậy đủ cho hắn có thể tung hành thiên hạ không có trở ngại. Hơn nửa tháng sau, Hàn Lập Từ trong nhập định tỉnh lại, hai mắt sột nhiên quả đấm bởi nhất, một ngón tay giơ lên. phục một tiếng, chỗ đầu ngón tay chợt xuất hiện một tiểu đoạn hóa diễm màu xanh. Nhìn đoạn làm sắc hóa diễm này, mồm hắn mím chặt không nói một lời, nhưng một lát sau Ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một hồi, ngọn lửa theo đó thoáng một cái, trọng nhầy làm sắc hỏa xà mạnh mẽ rất nhanh, cuốn quanh gắt gao lấy đầu ngón tay. "Đi." Hàn Lập trong miệng khẽ quát một tiếng. Làm sắc hỏa xà trên lưng sinh ra một đôi hỏa sĩ, đôi cánh rung lên rồi rời khỏi ngón tay bay lên nóc nhà. Nhưng khi sắp đụng tới nóc nhà thì nó xoay quanh một cái, Rồi đường theo bốn vách tường bật thất, cực kỳ linh hoạt bay múa. Hàng lập yên lặng xem nhất cử nhất đồng cô hòa xà. Sau đụng một chén trà nhỏ công phu, thì mới đột nhiên vương một ngón tay, điểm chỉ một cái. Bịch một tiếng, hỏa xà trên không trung, tự động bạo liệt, hóa thành vô số ngọn lửa giống như mưa rào, bắn về phía hàng lập. Nhưng rồi tất cả chợt lấy lên, rồi nhập vào trong cơ thể hàng lập. Hàng lập lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười đi ra. Thị Thảo Xem từ trang, nói việc luyện hóa kiền lam băng diệm này thật sự càng lúc càng nhanh. Ngày từ đầu phải mất nửa năm, thậm chí là một năm mới có thể luyện hóa được một tia. Nhưng bây giờ đương nhiên nửa tháng có thể luyện hóa được một tia băng diệm. Sau đó Hạng Lập hơi nghiêng đầu ngầm nghỉ, đưa tay vỗ vào túi trữ vật bên hông. Sau khi một đoàn thanh quan hiện ra thì một cái tiểu đỉnh hiện lên trong tay. Đỉnh này to cỡ một tấc, nhưng có cổ sắc cổ hương, tình xạo dị thường. Đây đúng là Hư Thiên Định, Hàn Lập đã thu được. Nhìn thấy đệ này, Hàn Lập mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, nhưng rồi hắn lập tức đem cái đệ này hướng lên không trung, nhẹ nhàng ném đi. Nhất thời tiểu đệ quay cuồng, rồi vặn vàng lơ lửng trên không trung. Hàn Lập hai tay giã sát, làm sắc hoạt điểm bỗng nhiên phát ra từ trong lòng bàn tay. Rồi một đảo làm sắc hỏa cầu to cỡ nắm tay hiện lên, và theo sau đó là đảo làm sắc hỏa diễm to cỡ ngón tay, bắn nhành ra, vừa lúc kích lên bề mặt làm sắc hỏa cầu. Nhất thời hỏa cầu một trận quay cuồng và cấp tóc, cuồng trứng lên, sau, một viên hỏa cầu to cỡ đầu người, vội thành vội tức hiện ra trước ngực hàng lộc Hỏa cầu này chợt đài chợt tiểu, chớp động không ngừng, mặt ngoài làm diễm cuồng cuồng, nhưng lại không tỏa ra một tí nhiệt độ, thật sự có chút quỷ dị. Hàng Lập ngẩn đầu xem tiểu định một chút, tâm niệm vừa đồng, hỏa cầu nhất thời hóa thành một đoàn lam quang, bắn nhành ra, đánh trúng tiểu định trên không trung. Một màn quỷ dị xuất hiện, tiểu định bị đánh không có bảo liệt ra, mà ngược lại như thủy hỏa giao dung, hợp thành một thể, ban điểm bị vậy trên định thượng hùng hăng bốc cháy, mà hư thiên định trong ban điểm lại chậm rãi chuyển động. Hàng Lập lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hỏa điểm trên tiểu định, hai mắt hiếp lại, theo sau Cường đại thần thức thả ra, đem định đầy bao bọc bên trong, rồi bắt đầu cẩn thận quan sát xem, tiểu định trong ban diệm này có khác gì trước hay không. Thời gian trôi qua, Hàng Lập lông mày dần dần nhíu lại. Kiềm Lan ban diệm sau khi bị luyện hóa, bảo vệ tiểu định, thì tiểu định không có bất cứ biến hóa gì. Hàng Lập cúi đầu ngậm lại một chút, rồi mạnh mẽ nhấc tay, đem linh lực trong cơ thể hướng vào trong mắt, tập trung nhìn. Nhất thời, một đôi động tự có làm mang lấp lóe. Nhìn chăm chú vào hư thiên định không chương 869, luyện hóa. Sau khi thi triển thần thông Minh Thanh lên nhãn, ngưng thần nhìn tự định không lâu, thần sắc hàng lập rốt cuộc vừa động, phản phất như phát hiện ra điều gì. hắn khoát tay, rồi trên trọng hướng về phía tự định điểm một chỉ. Chỗ đầu ngón tay cả ánh làm sách chấp động, rồi bài đào linh tùy mỏng manh bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Trên hư thiên định cả ánh làm quan chấp động, rồi trong vòng vây của băng diệm cuồn trướng lên. Tiểu đệnh nguyên vụn to cỡ vài tất, trong chớp mắt, đã to lên cỡ một trường, rồi hình ảnh hoa điệu trùng ngư, sơn thủy thủ mộc phía mặt ngoài, trở nên rõ ràng tới mức có thể nhìn thấy. Nhìn biên hóa của cự định, Hàng Lập bình tĩnh đứng dậy, hướng lên không trung, quát một cái, khiến cho cự định hạ xuống một chút, rồi dần lại trước ngực Hàng Lập vài thước. Sau khi một lần nữa đánh giá cự định một chút, Hàng Lập không cần suy nghĩ khoát tay. Bịch một tiếng bàn tay hắn trực tiếp xuyên qua làm sắc bang diện áp vào một thành đỉnh quỷ dị xuất hiện. Lam diện quyền bộn đang hùng hăng thiêu đốt trùng quanh, đột nhiên hóa thành một con rồng đường theo gió tiến lên trời. Sau đó có tiếng rồng ngâm xe gió truyền ra. Một con làm dao dài cỡ một trường hiện lên trong gió. Sau khi lắc đầu quậy đuôi một cái, đầu rồng bỗng nhiên hướng xuống phía dưới rồi chợt lóe lên. Nó được trực tiếp tiến vào trong cự định biến mất. Cùng lúc đó. Bách ngoài cự định vốn có màu đạm làm sắc trong nhai mắt đã chuyển hóa thành vì làm mềm mông. Mặt trên vách định bốn phía vốn có hình chim bay thú chạy, nhưng sau một trận quang hoa đại phóng thì được nhiên sống lại. Tại trên thân định, chạy nhảy loạt động không ngừng, thật sự là nhưng khó hành. Nhưng lập khi chứng kiến mạng này, thì sắc mặt lại không ngạc nhiên chút nào. Phía trên bàn tay áp lên thành lên quan chấp động không ngừng. Vô số đạo thanh hạ quang thông qua bàn tay, nhanh chóng đoát vào trong định bộ dáng cuồng cuồng không ngừng. bà theo đại lượng tinh lực rót vào phía trong đền dần dần có thanh âm ông ông nổi lên. ngay lúc hạng lợp đang trầm chú thì vô số làm sắc cổ vang từ trên đền hiện ra rồi hướng lên không trung bay đi. sau khi làm quang sao động một cái thì tại phía trên đền khoảng 3 trường đám cổ vang kinh này hình thành một thiên pháp quyết kinh vang cổ quái. hạng lợp gần đầu lên nhìn, bàn tay rót linh lực vào đền không khỏi trì hoãn lại. Khiến cho vang tự trong không trung trở nên ảm đạm đi, bộ dáng như lập tức sắp tan. Hạng lập cả kinh bởi vang tiếp tục rót thêm linh khí. Kinh vàng trên không trung trong lúc này mới lại khôi phục sự ổn định, tạm bác ra linh quang hạng này. này không dài, chỉ sơ sơ hơn ngàn chữ mà thôi. Nhưng hạng lập sau khi vừa nhìn thì trên mặt đầu tiên là vui mừng, nhưng cuối cùng lại lộ ra vẻ cười khổ. Xem ra không cần hao tổn tâm cơ phá giải cái gì vì phần kinh văn này đã trực tiếp đem phương pháp khu sự hư thiền định viết vào bên trong. kinh văn mở đầu nói rất rõ ràng, để muốn khu sự định này thì cần hai điều kiện lớn. một là trước hết phải luyện hóa được kiền làm bằng diệm trên đỉnh, hay là phải tu luyện một loại thường cổ công pháp có tên loại pháp quyết, quyết, chuyên dùng để khu sự thông thiên lên bảo. hơn nữa mỗi một kiện thông thiên lên bảo đều có tính chất và uy lực đặc biệt, chỉ có pháp quyết phù hợp mới có thể khu sự được thông thiên lên bảo mà thôi kể từ đó thần bảo quyết đã đem thông thiên lên bảo cùng của bảo bình thường hoàn toàn phân biệt ra chỉ có của bảo có được thông bảo quyết thì mới có thể trở thành thông thiên lên bảo bởi vì sau khi tu luyện pháp quyết này mới có thể đem thông thiên lên bảo phong ấn trong thân thể chậm rãi mà bồi luyện đương nhiên loại bồi luyện này cũng không giống với loại bồi luyện pháp bảo bình thường là đem tâm thần cùng bảo vật dung hợp với nhau mà là có chút giống mà khi... đem thông thiên lên bảo giấu trong cơ thể mình. Sau đó dùng thông bảo quyết ngày đêm ảnh hưởng đến linh tính của bảo vật mà thôi, dần dần đem thần thức hòa hợp với bảo vật, để từ đó khu sự thông thiên lên bảo diệt địch. Bất quá, bởi vì thông thiên lên bảo uy lực thật sự quá lớn, khi khu sự bảo vật này thì thần thức người tu tiên cũng chỉ đóng vai trò phụ trợ mà thôi. Bảo vật này cũng không như buộc mạng pháp bảo là không cách nào cướp lấy, còn thông thiên lên bảo ở thời điểm xạo diệu lại có thể dễ dàng bị người ta đoạt đi. Những người đoạt được, cũng không cách nào lập tức sử dụng được ngay, mà cũng phải dùng thông bảo quyết bộ dục một phen, mới có thể thay đổi linh tính ẩn chứa trong thông thiên lên bảo này. Ngoài trừ mấy thứ này ra, thì trong kinh văn còn đề cập tới, mấy thứ đơn giản tới đó, đây thì Hàng Lập trong lòng lại vui mừng lẫn sợ hãi dị thường. Nhưng sau khi nhìn pháp quyết phía dưới, thì sắc mặt lại hơi có chút khó coi. Bởi vì pháp quyết này thoạt nhìn thì đơn giản, nó được chi ra làm ba tuần mà thôi. Nhưng muốn tu luyện thần bảo quyết tầng thứ nhất thì phải có được tu vi nguyên anh trung kỳ. Còn tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thì phải sau khi tiến vào nguyên anh hậu kỳ và hóa thần kỳ thì mới có thể tu luyện. Theo đó cứ cho là có thể đem tầng thứ nhất thần bảo quyết luyện thành thì cũng chỉ mượn được một chút uy lực của thông thiên định mà thôi. Việc này so với dự đoán ban đầu của hắn lại không giống. Hàng lập buồn bực rút tay về, ngừng thần rót lên lực vào, khiến cho kình văn lập tức biến mất. Hạng lập nhìn chằm chằm cự đình trước người, sắc mặt âm trầm, môi miếng chặt. Mặc dù không biết kênh vàng nói mà một chút uy là đốt cuộc có bao nhiêu, nhưng hạng lập đối với điều này cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Chẳng lẽ uy lực của nó có thể so với đại canh kiếm trần cùng tự la tuyên hoa hay thẳng trong chốc lát? Hạng lập thở dài một hơi, tốt nhất là trước tiên đem thông báo quyết cần thứ nhất tham ngồi cho xong. Cho dù chỉ có pháp quyết tầng thứ nhất, thì trước cứ đem hư thiên định này phòng ấn trong cơ thể và chồng trải bồi luyện. Trong lọc nghĩ như vậy, hàng lộc khẽ phất tay áo bào, bắn ra một cổ thành quang, đem cư định bao lại. Trong ánh sáng mờ, cư định nhanh chóng thu nhỏ lại, Trong phút chốc đã khôi phục lại như lúc đầu. Một tay cầm lấy tiểu định, sau đó, lên quan chợt lóe, hắn đã thu tiểu định vào trong túi trữ vật. Làm xong hết thải việc này, hạng lập mới khoanh chân, ngồi trầm rãi nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra pháp quyết thông bảo quyết tầng thứ nhất, yên lặng tìm hiểu. Công pháp này cũng không phức tạp, hạng lập phòng trường nhiều lắm là một tháng có thể hoàn toàn tìm hiểu thành công. Nhưng thật ra, thời gian bồi luyện lên tính của hư thiên định dài hay ngắn thì kinh văn cũng không nói tới. Có lẽ là một năm hay mười năm, cũng may là thông bảo quyết cũng tự hành tự vận chuyển. Chỉ cần đem thông thiên lên bảo phong ấn trong cơ thể mình, từ từ dùng thần thức tạo ảnh hưởng đến hai tháng, tháng sau, hàng đọc từ bế quan thất đi ra. Thời gian tham ngồi thông bảo quyết, còn nhanh hơn so với dự đoán của hắn. Chỉ cần hơn 20 ngày đã tham ngồi thấu triệt, và đem hư thiên định nọ thuận lợi phong ấn vào trong cơ thể mình. Mà thời gian còn lại, hắn lợi dụng tài liệu do lão già hỏi trình đưa tới, cuộc một ít xác hồi lỗi đắc thụ tại hư thiên điện năm xưa. Để luyện chế ra một con khối lỗi cấp bậc nguyên anh kỳ Điều này làm cho Hằng Lập trong lòng rất tiếc núi Nhất thời lại cảm giác đau đầu Không cần hỏi Khối lỗi đại diện thần quân muốn luyện chế Khẳng định là càng thêm phức tạp cao cấp so với khối lỗi này Như vậy xác suất thành công chẳng phải là càng thêm đáng thường sao Chẳng lẽ tài liệu ban đầu chuẩn bị còn chưa đủ Phải kiếm thêm Chuyện này căn bản là không có may... khả năng hắn khi nhắc tới việc này Đại diện thần quân cực kỳ đắc ý, giải thích một phen. Đã nói phương pháp luyện chế do hắn tự mình nghiên cứu ra, nên xác suất thành công căn bản là không cần phải lo. Trên cơ bản sẽ không thất bại. Trên thực tế, việc luyện chế thất bại hơn phần nữa là do phương pháp luyện chế còn có khuyết điểm, nên khiến cho hạng lập không phải chuẩn bị lại tài liệu. Ngày tới đó, hạng lập thở phào một giới sau khi rời mật thất. Hắn trước tiên đi xem tình hình của Nam Cung Nguyễn, xem việc gia nhân và chủ thế đâu rồi quay trở lại đồng phủ mấy ngày để luyện chế ra một số đan dược hữu dụng cho việc kết đan nhằm cấp cho mộ phái linh, rồi hắn lên đường đi phó ước. Lão giả hỏi trình cùng lửa lạc, mặc dù bị biệt tiếp thu từ Nguyên lên Quảng Mỏ, mà cực kỳ bận rộn, nhưng vừa nghe thấy việc này, thì vẫn đến đưa tiền hắn ra khỏi vân bồng sơn, rồi mới quay trở về. Điều này làm cho hạng lập trong lòng miệng cười. Sau khi rời khỏi lạc vân tông, hạng lập hóa thành một đạo kinh hồng Nhằm hướng bắc bay đi Thất linh hải Nằm trong vô biên hải Ở ngay phía bắc Khê Quốc Nghe nói chỉ cần sau khi tới bờ biển cùng chỉ mất có một ngày lộ trình Là có thể nhìn thấy dòng đài suối chạy Cùng thất lên đảo nọ Mà lấy tu vị đáng sợ của hạng lập hiện nay Thì cho dù không toàn lực bay đi Độn tốc cũng đã rất kinh người Bảy ngày sau Hạng lập đã ra khỏi khơi Mặc dù vẫn chưa phát hiện ra thất lên đảo nọ Nhưng cũng đã cảm thấy phù cần hải vực có biến hóa kinh người. Nguyên bộn nước biển ô nhiễm đục nhờ nhờ, nay chưa hoàn toàn trong trẻo, nhưng đã có vài phần sanh đậm. Thần thức hạng lập thoáng đạo qua, thì thấy trong biển cũng xuất hiện một ít tôm cá, nhưng sinh vật trong biển nước kia có tồn tại vài loại hải thú hùng ác, thì nay không còn một con nào. Linh khí chung quanh còn nồng đậm hơn lúc đầu, cách biệt một trời một vực, xem ra lời đồn thật là không sai. Hơn nửa ngày sau, Hàng Lập rốt cuộc cảm thấy tại nơi phi thường xa xôi, có một nguồn linh khí thật lớn và rất rõ ràng. Bà phù cận luồng linh khí này có bảy điểm linh quan đang ba đồng truyền tới, xem ra đây chính là thằng lòng hiếu kỳ nổi lên, đường tốc bất giáp nhanh hơn ba phần. Lúc Hàng Lập mơ hồ nhìn thấy một điểm đen trên biển, thì phía trước lại xuất hiện một tiểu đội tu sĩ khoảng sáu bảy người. Trong đó, đại đa số đều là tu sĩ trúc cơ, và cầm đầu là một tu sĩ kết đan kỳ. Đó là một cung trang phụ nhân có vài phần từ sát. Hạng Lập không che giấu hành tung của bản thân, nên khi chạm mặt cùng đám tu sĩ này, bọn họ tự nhiên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hạng Lập và trực tiếp bày lại. Tham chiếm chiếm tiền bối, vạn bối là đệ tử Hậu Hoàng Tông, phục mệnh các vị tiền bối phong toàn hại vực này. Không biết tiền bối tới đây có việc gì, có thể cho vạn bối biết, để thông báo một chút hay không? Cùng trang phụ nhân ánh mắt nhìn Hạng Lập rồi khẽ đào qua một chút, nhất thời sắc mặt đại biến cùng kính thị lệ nói. phòng tỏa, xem ra, chỉ dường đào hữu thật không có hưu ngôn, đề này thật đúng là có vấn đề. Hạng Lập không trả lời, ngược lại nhớ mày, lầm bẩm nói. các hạ chẳng lẽ là Lạc Vân Tông, Hạng Lập tiền bối? Cùng trang phụ nhân sau khi trộn quan sát Hạng Lập vài lần thì sần sốt, sau đó được nhiên cẩn thận lên tiếng hỏi. Không sai, đúng là hàng bổ, ta đáp ứng với chí dương thượng nhân tới nơi đây, liệu có cần bẩm báo một tiếng rồi mới có thể đi hay không?" Hàng Lập như cười như không nói, "Chúng tu sĩ đối diện vừa nghe tới tên Hàng Lập thì lập tức nổi lên một trận dao động. Phàm nhân tu tiên chương 870: Vô biên ma khí. Hàng Lập hôm nay tại Thần Nam tu tiên giới không người nào không biết tới, không người nào không hiểu, nên đám tu sĩ nọ sau khi nghe tên thì cả kinh Trên mặt đều lộ ra về kính sợ. Nếu là hạng tiền bối đã nói, thì tự nhiên không cần bẩm báo. Chỉ dương tiền bối đã sớm phân phó, khi nào tiền bối tới thì mời qua luôn, và bố trước tiên mời tiền bối đi lên quy đạo. Được tử cùng Trang cùng kinh nói, không dám có chút hạng dễ nào? đợt đầu, mà không có chút thay đổi, không nói gì. Mà cùng Trang phụ nhân, sau khi nhìn đám tù sĩ phía sau phân phó vài câu, thì liền dẫn hàng lập, quay trở về phía sau bay đi. Điểm đèn phía xa xa, dần dần lớn lên. Quả nhiên là một tòa đảo nhỏ, diện tích không lớn, đại khái khoảng hai ba mươi mét vuông. Hàng tiền bối, hậu hoàng thông của chúng ta chiếm cứ lên phường đảo. Thái Trần Môn chiếm cứ lên quy đảo. Hai đảo này nằm cạnh nhau. Phụ nhân tự hồ biết hàng lập lần đầu tới đây, nên có ý giải thích nói. Hàng lập theo hướng phụ nhân chỉ, liếc mắt một cái. Đại khái do khoảng cách quá xa, nên nhất thời vẫn chưa phát hiện ra cái đảo nhỏ khác. Nhưng ở một phương khác xuất hiện một nguồn linh nguyên cực lớn, linh khí ba đồng kinh người như vậy, thì nguồn phát ra phải rất là mạnh. Tuyệt đối là đại suối qua, nghe đồn là phun ra đại lượng lên khí. trong lòng tự đánh giá, đồng thời theo cung trang phụ nhân tiếp tục bay đi. Hơn nửa canh giờ sau, hắn đã thấy linh quỳ đạo nọ. Đạo này so với linh phượng đạo do hợp hoàng tông chiếm cứ lớn hơn một chút. Từ phía trên nhìn xuống, hình dáng thật là có vài phần gần giống như linh quy Khi đến gần phía trước hàng đạo nhỏ, cùng trang phụ nhân đã sớm phát ra truyền âm phù, cho nên khi hạng lập vừa bay tới, đã có một đạo bạch quan từ trên đạo bay ra, ngành lại chỉ Chí Dương đạo hữu sao, đạo hữu tự mình tới đón khiến cho hạng bộ thèn không dám nhận. Chứng kiến đồn quan quen thuộc, hạng lập nhất thời dừng lại truyền âm nói, hạng đạo hữu là người thủ tín, bậc đạo tự nhiên phải là từ xa ngành đón rồi. Chí Dương thượng nhân nhìn thấy hạng lập thì từ hồ thật cao hứng đồng dạng lặng lặng truyền âm tới. Sau đó, bạch quang bay tới trước người hàng lập hơn 10 trường, thì quan hoa thu lịm hiện ra thân ảnh đạo sĩ. Hàng lập mỉm cười nhìn người đối diện, chắp tay chào. Đạo hữu trước tiên theo ta đến động phủ tu học, ta đã thông tri cho ngụy vô nhai đạo hữu, cần hậm hoang lão quái vật có chuyện quan trọng trong người, nên không cách nào phần thân tới được. Chỉ dường thượng nhân phân phó cho cùng trang phụ nhân đi về trước, sau đó xoay người nhìn hàng lập mỉm cười nói. Cùng tốt, theo lời đạo hữu nói đi. Hàng lập không phản đối, lúc này hai người lập trên, trên đường đi. Hàng lập dường thần thức quét qua toàn bộ hoàng đạo một chút, kết quả chỉ thấy hắn khẽn như mày. Trên đạo quả nhiên có một cái tiểu linh mạch thật tốt, dài cỡ mười dặm, mà tu sĩ trên đạo không nhiều lắm, nhưng mỗi người tu vi đều cực cao. Điều này hoàn toàn ngược lại với dự đoán của hàng lập là không có tu sĩ trung cấp và cấp thấp nào trên đạo này. Điều này làm cho hàng lập có chút nghi hoặc. Không bao lâu sau, Hạng Lập theo lão đạo sĩ tiến vào một tòa đồng phụ mới được khai mở không lâu. Đồng phụ này nằm trong một tòa núi bình thường, không có gì bắt mắt, nhưng rất lớn và sạch sẽ. Hạng Lập theo chỉ Dương Thượng Nhân đi đến một gian đại sảnh, đồng thời ngồi xuống. Sau đó có hai gã hỏa đồng ra dân lên trà. Hạng Lập sau khi dùng trà thì bắt đầu cùng chỉ Dương Thượng Nhân nói vì chuyện lão nào. nào trong tam đại tu sĩ này. Từ hồ không muốn đề cập tới nguyên nhân Hạng Lập tới nơi đây gược lại rất bình tình giới thiệu hàng Lập tình hình hải vực phù gần, cũng như các tông môn trên thất lên đạo. Bộ dáng của hắn hơi có chút bàn quan, xem ra trước khi Ngụy Vô Nhai tới, vị tu sĩ này cũng không có ý định tiết lộ cho hàng Lập. hàng Lập trong lòng có chút không hài lòng, nhưng nét mặt tỏ ra như không biết, đồng dạng nhìn như cùng chí dương thường nhân tùy ý tán gẫu. Sau công phu chừng một bữa cơm, Ngụy Vô Nhai đã tới ngoài đồng phủ Sau đó, được lão đạo sĩ đa đón vào trong đại sĩ vừa thấy Hàng Lập, thì tự nhiên lại có một phen khách sáo, từ biểu hiện thoạt nhìn quỷ Vô Nhai, da tay trồng suốt, sắc mặt hồng nhuận, từ hồ sau trận đánh nhau ở trụy Ma Cốc, nguyên khí không chỉ đã khôi phục mà còn dư thừa dị thường. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Theo hắn biết, trong lần vào trụy Ma Cốc đó, vị ngụy Đại sĩ này đã trần nguyên hao tổn không ít, Thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí, xem ra linh đan dịu dược dùng không ít. Nguyễn Vô Nhai cũng là người nhanh nhẹn, lời khẩu, vừa mới ngồi xuống đã mở miệng hỏi. Chỉ dường huynh, đã đem tình huống bàn với hàng đạo hữu hay chưa? Tự nhiên là chưa, chuyện bậc bệnh này trong tình huống có hai trong ba người chúng ta ở nơi đây, để cho Ngụy Huynh đến nói thì tốt hơn. Ngụy Huynh nói cho hàng đạo hữu hay, còn bận đạo một bên bổ sung là được. Chỉ dương thượng nhân thần sắc như thương tốt, nói để ngụy Mộ nói cũng được. Việc này cũng không thể nào kéo dài hơn, nếu không sẽ di hòa không nhỏ. Ngụy Vô Nhai sau khi hơi tự đánh giá thì đáp ứng nói. Di hòa không nhỏ sao? Hàng Lập vừa nghe thấy như vậy thì trên mặt hiện ra vẻ hứng thú, xem ra việc này thật đúng là không nhỏ rồi. Hàng Đạo Hữu, câu chuyện thì dài, nhưng ngụy Mộ sẽ nói ngắn gọn một chút. Lại nói tiếp, chuyện này có liên quan tới cổ ma. Ngụy vô nhai mở miệng lại nói ra chuyện kinh người, đem hạng lập hù dọa giật mình. Cổ ma nọ, không phải là đã trọng thương chạy trốn rồi hay sao? Hạng lập ngợn ngợi như vậy cũng không sai, nhưng đã hữu không cảm thấy thời điểm đại tuyển qua xuất hiện rất khéo léo hay sao? Cơ hội là bên kia, cổ ma mới bị chúng ta đuổi đi, thì bên vô biên hải này lại xuất hiện loại dị tưởng này. Hơn nữa, phù cận đại tuyển qua, chúng ta còn phát hiện ra một ít chứng cơ xác thực. Hàng đạo hữu hẳn là biết, một đoạn thời kỳ trước khi cổ ma nọ bị vây diệt, đã từng đi khắp nơi, tàn sát một ít tu tiên gia tộc cùng tiểu tôn môn. Ba người chúng ta sau này lại phát hiện đám gia tộc tôn môn đó, dĩ nhiên đều có dấu ma khí, hoặc là nghe đồn có thể có được thế lực của ma khí. Trong đó có ba kiện ma khí đã bị cổ ma này thu được, mà ở phụ cận Đại Tuyền Qua, ở một chỗ bí ẩn, đã phát hiện ra một kiện tà hại ma khí đó, đó phản phất như đã thừa nhận một lực lớn, định mới có thể trực tiếp bị hủy đi. cho nên bà chúng ta hoài nghi, cổ ma nọ đầu tiên là chạy tới vô biên hải này hành động tay chân, rồi sau đó mới bị chúng ta vây khống, bị đánh trọng thương đào tẩu khỏi thiền nam. Ngụy Vô Nhai ngừng trọng nói, việc đại tuyển qua xuất hiện có liên quan tới cổ ma hay không, thì có cái gì không ổn chăng? Nếu cứ coi như là do cổ ma đồng tay đồng chân thì ba vị đạo hữu cũng không phải như vậy mà coi là chuyện nghiêm trọng chứ." Hàn Lập sau khi trầm ngâm một chút, thử dò xét hỏi thăm. "Hàng huynh nói không sai, nếu đại tuyền qua này chỉ là việc phùng lên khí và nổi lên vài hòn đảo nhỏ, thì ba chúng ta tại sao lại để ý tới việc này? Vấn đề một chút là ba chúng ta đã phát hiện ra, đại tuyền qua này không biết bao nhiêu năm trước Là trận nhạc của một cái phòng ấn đại trận mà bài tòa linh đạo này cũng chỉ là một bộ phận của pháp trận này mà thôi. Đạo hữu hẳn là biết trong đó nghiêm trọng ra sao. Chỉ dương thượng nhân cười phòng nói. ấn pháp trận. Cái này muốn phòng ấn cái gì mà lợi hại như vậy? Hàng lập rút cuộc sắc mặt đại biến có chút hoảng sợ. Mặc dù hắn không biết cái pháp trận này rút cuộc có bao nhiêu lớn nhỏ. Nhưng chỉ cần nhìn khoảng cách giữa bảy tòa đạo nhỏ Thì có thể tưởng tượng ra Pháp trận này lớn như thế nào Chuyện này chúng ta không biết Do không có đầu mối nhưng vật bị phong ấn khẳng định Là có liên quan tới cổ ma giới cùng cổ ma Chuyện này muốn xin mời Chí Dương Huynh nói một chút Dù sau ngày đó Chí Dương Huynh cũng đã lặn xuống tầng dưới chót Của đại tuyền qua Xem tình hình nơi này ngụy vội nhai chầm rải nói Bận đạo thấy gì thì nói đó thôi Đại tuyền qua này thật ra tất cả đều là vô biên bàng khí sâu không lường được. cụ thể bao nhiêu thì các bạn không cách nào dò xét ra. toàn bộ đều dựa vào vạn trường tinh thuận linh khí trong suối chảy chân áp. nên lúc này mới khổng lao thoát ra khỏi tuần. nhưng vạn nhất bạo phát ra thì khẳng định đây là một hồi đại kiếp đối với thiền nam chúng ta. cả thiền linh khí của thiền nam đều sẽ lập tức thay đổi. thậm chí ta cũng hoài nghi vô biên hải trước kia bộ dáng vốn kinh khủng như vậy. Nói không chừng đáy biển này cùng mà khi đó có liên quan Đạo sĩ bình tĩnh nói Hàng Lập khi nghe tới đó Trong lòng bà không đó gì Nếu bây giờ gọi hàng bộ tới đây Thì hẳn là có phương pháp giải trừ kiếp nạn này sao Nếu bà vị không có cách nào Thì hàng mộ càng thúc thủ vô sách Hàng Lập hơi nhíu mày Thẳng nhiên nói Mà khí bộc phát cố nhiên Là Lạc Vân Tông khẳng định bị ảnh hưởng lớn Nhưng mà Tông cùng Chánh Đạo Minh khẳng định Cũng không giải chịu một chút nào Chỉ có cửu quốc minh ở quá xa thì có thể đặt mình ra ngoài, nhưng nếu thật sự non nượn linh khí tại Thiên Nam bị mất đi, thì cửu quốc minh sao có thể thật sự kê cao gối không lo. Các tông phái thiếu nơi tu luyện, cùng Tử Nguyên khẳng định là một lần nữa khơi mào đại chiến cướp đoạt Tử Nguyên tu luyện. Cho nên, hàng lập lúc này ngược lại rất chúng ba nhìn. người chúng ta, sau khi phát hiện ra họa lớn này, lập tức đi khắp nơi sưu tầm tư liệu giải quyết kiếp nạn. Kết quả là chúng ta đã tìm được tài liệu có liên quan tới phong ấn pháp trận này. Lại nói tiếp, việc này thật sự có chút khó tin. Sự tình dĩ nhiên lại còn liên quan tới Đại Tấn Tù Tiền Giới. Nguy vô nhai khi nói tới đây, thì nhìn Chí Dương thường Nhân liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Đại Tấn! Hàng lập lúc này thật sự giật mình. Đạo hữu cũng biết là điện tịch này liệu có tìm được chỗ nào khác sao? Chỉ dường thượng nhân cười khổ một tiếng, rồi có chút bất đắc dĩ nói. Ý tứ của thượng nhân là... Có chút khó hiểu. Hàng lập mơ hồ đoán được cái gì? vẻ mặt kinh ngạc rãi, hàng đạo hữu đã đoán được. Tư liệu có liên quan tới thường cổ phòng ấn pháp trận này, đúng là do bổn môn tìm được trong một quyền điện tịch bí ẩn. Quả đó cũng thuận tiện tra ra một ít vấn đề sâu xa của thái trần môn chúng ta. Thời cổ đại, bổn môn là một trong ba đại đạo môn tại Đại Tấn Tu Tiên Giới. Chân cực môn, mà một nhánh được cử đến thiền nam này là để trồng coi thường cổ phong ấn pháp trận này. Đạo sĩ lộ ra một điều cười khổ nói khó coi. Chương 871 Tham dụ Đại Tuyền Qua Quỷ môn xuất thân từ Đại Tấn Không sai, nhưng đó là sự tình chẳng biết từ bao nhiêu năm về trước, bởi vì đã lâu năm lắm rồi, Thái Trần Môn đã sớm đoạn tuyệt cái phương diện truyền thừa này. Ngoài trừ và loại công pháp đặc biệt từ xưa, đã bộ phần pháp quyết hiện tại của bổn môn cùng truyền thừa, sớm cùng cực trần môn không hề có quan hệ. Nếu không có chuyện ta tìm vô ý được thượng cổ điện tịch giấu tại bí địa của đội tông, việc này đại khái sẽ bệnh viện không được người ta biết được. Chỉ dương thường nhân cảm tháng nói. Chỉ dương đạo hữu, trong điện tịch đối với phòng ấn pháp trần nhắc tới có chút gì hay không? Có hay không tìm được biện pháp giải trừ kiếp nạn ở bên trong? Hạng lậm có chút đam chiều nói. Bên trên, mặc dù sự tình phòng ấn nói cực kỳ trình trọng, nhưng tin tức liên quan lại tương đối mơ hồ, cũng không có kể lại rõ ràng chi tiết đặc biệt. Cũng may nó cung cấp vị trí cấu hình của phòng ấn pháp trận. Ba người chúng ta tập hợp một ít trận pháp đại sư, trải qua mấy năm nghiên cứu, cuối cùng tìm được một phương pháp chữa trị pháp trận. Đạo sĩ vẻ mặt nghiêm trọng nói, trải qua phương pháp này, ngoài trừ phải tập trung lượng lớn tu sĩ cao cấp ra. Còn đưa ra một trận bàn chôn ở nơi chúng ta chỉ định, sâu trong đáy biển mới được. Đây cũng là nguyên nhân, chúng ta muốn tìm hạng đạo hữu tới nơi đây. Cũng chỉ có tà thần lôi hội thân của hạng đạo hữu, mới có thể chần chính khắc chế mà khí mà hóa khi nhập thể, có thể xâm nhập trà xét tới tầng cùng. Nguy vội nhai, bình tệ nói, hạng lập nghe như vậy, nhớ mày. Nhìn bộ dạng của mấy vị đạo hữu, hẳn là đã nghiên cứu phương pháp này một thời gian mà hàng bộ gần đây mới trở về lạc vần tông. Trước đó không biết mấy vị đạo hữu định dùng phương pháp gì tổng bà khí vào sâu trong trần. Hạng lập sau khi giếng mày thòng dòng nói người vô nhai. Cung chí dương thượng nhân vừa nghe câu này không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra sự tình này không thể gạt được hàng đạo hữu. Chúng ta trước đúng là có chuẩn bị một phương pháp, vốn định thịnh vài thế lực lớn xuất ra vài kiện thối ma chí bảo. Tập trung trên người một tu sĩ tu luyện loại công pháp tỳ tà, làm cờ tiến vào trong ma khí thử trước một lần. Nhưng ma khí phía dưới, thật sự là lợi hại. Loại phương pháp này chỉ nắm chắc 4-5 thành mà thôi. Thất bại có thể tính là rất lớn, nhưng ít tà thần lôi của hạng đạo hữu không giống như vậy. quy luật chính của ít tà thần lôi là chuyên môn khắc chế ma khí. Đổi cho hạng đạo hữu làm việc này, cơ hồ là chuyện dễ dàng. Chỉ dương thượng nhân cười thì nói, ra là như vậy. Đây cũng là một phương pháp không tồi. Hàng Lộc cười khẽ nói. Theo lý thuyết sự tình liên quan cả thiền nam, Tài Hạ tự nhiên nên một lời đáp ứng việc này. Nhưng trước khi đáp ứng, Hạng Mộ có thể trước tiên đi xem một chút mà khí vô biên lời hại kia như thế nào không? Tài Hạ không muốn làm những việc không nắm chắc. Hạng Lộc ánh mắt chớp đồng, tiếp theo nói như vậy. Cái này tất nhiên là phải làm rồi. Hiện tại hậu hoang lão ma đang ở đài tuyển qua. Giám thị biến hóa của ma khí Không bằng đào hữu hiện tại đi xem một chút Dù sao, sớm đem ma khí phong ấn một lần Ta mới có thể an tâm thêm một ngày Chỉ Dương Thượng Nhân không cần suy nghĩ đồng ý luôn Ngụy vô nhai cũng gật đầu, không cơ ý phản đối Chứng kiến biểu hiện của hai người Hàng Lập trong lòng thoáng buồn lỏng Xem ra, việc này không có bậy Hơn phân nửa là không Vì có vấn vậy, đề Vì vậy, ba gì. người lúc này rời khỏi đồng phụ của Chí Dương Thượng Nhân Hướng thẳng tới nơi hàng lập cảm ứng, có linh nguyên rất lớn. Vừa ra khỏi linh quy đạo, ba người lập tức hóa thành ba đạo trường hồng, hướng phía tây phi đồn đi. Ước chừng bay hơn trăm dặm, rốt cuộc, cùng chân kiến một cùng ánh sáng mềm mông, xa xa trên mặt biển loè lòe sáng lên. Bạn lớn ngũ sắc hạ quang trên cao, không ngừng ngân tụ xoay tròn, giống như một cái phẩu thật lớn đang treo ngược, mà một mặt như có chút không liên kết với phía dưới quan đoàn, hình thành dị cảnh cực kỳ khác lạ. Hàng lập đứng trên nhìn nó, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Thần thức của hắn cảm ứng bên dưới, bất luận bạch sắc quan đoàn hay là ngũ sắc hạ quan, cùng âm chứa linh khí tinh thuần kinh người. Đến nơi là linh mạch định cấp cũng không được như vậy. Đây là đại tuyển quá. Hàng lập thì thào tự nói một câu. Không sai, chính là trong này. hậm hoang lão ma chính là bên trên tiểu thạch kia đã đả tỏa. Chúng ta trước cùng hắn hồi hợp, rồi nói tiếp. Chỉ dương thượng dân hướng phía xa, chỉ một cái, Thuận đột theo phương hướng được chỉ. Thần thức đạo qua, quả nhiên bên kia phát hiện, một gà hắc bào đại hán đang khoanh chân, ngồi trên một khối đá ngầm, cách quan đoàn hơn 10 dặm. Chính là hợp hoang lão ma. Thần thức hạng lập sau khi đạo qua, hợp hoang lão ma hai mắt đang đóng chặt, bỗng nhiên mở ra. Một đôi một quan lạnh liệt, hướng hạng lập bên này liếc một cái, đột nhiên đứng dậy. Tiếp theo thân hình thoáng một cái, lão ma đã xuất hiện trên không trung. Lúc này đồn quan của mấy người hàng lập cũng phi nhanh tới. Hàng đạo hữu đã tới, xem ra chúng ta không bao lâu sau có thể đem pháp trận này một lần nữa chữa trị. Chỉ dường thượng nhân sau khi dừng đồn quang ở phủ cận hợp hoang lão ma, miệng cười hô, hàng lập cùng ngụy vô nhai, cùng trước sau hiện ra. Ồ, hàng đạo hữu nguyện ý ra tay hỗ trợ, tự nhiên là chuyện tốt. Có ít tà thần lôi bực thần công này, đương nhiên sẽ bà đáo thành công. hợp hoàng lão ma cũng không lộ ra nụ cười, chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn hàng lập, sau đó bộ dáng lại có chút lạnh lùng. Hàng lập thấy tình hình này, trước là có chút ngoài ý muốn, nhưng sau suy nghĩ một chút cũng liền hiểu ra, tại sao lại như vậy, không khỏi hơi bị cười. Ít tà thần lôi, chuyên môn khắc chế ma công, đối với một ít ma đạo tu luyện ma tu thường cổ ma công, tự nhiên là có y hiếp rất lớn. Vị này thân là ma đạo đệ nhất tu sĩ, đương nhiên không có khả năng cho hắn một cái sắc mặt tốt, mà chỉ Dương Thượng Nhân là như lần trước cùng hắn gặp mặt thì khách khí dị thường, đại khái cũng có ý nghĩ muốn mượn sức hắn đến đối kháng với ma đạo. Hạng Lập âm thầm lắc đầu, mặc dù có chút buồn bực, nhưng cũng không để trong lòng. Lấy tư vị hiện tại của hắn, cho dù hợp hoang lão ma có ý định giết hắn, việc tự bảo vệ mình cũng có thừa, không cần quá sợ hãi. Càng huống chi, hắn cũng tin tưởng rằng lão ma này cũng tuyệt đối không làm ra loại sự tình khủy vô nhai xem thấy. Hàng lập muốn xem ma khí muốn nói một chút về việc này. Hợp hoang lão ma nghe vậy, mày nhăn nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dưới sự dẫn dắt của ba người Hàng lập theo đuôi bay về phía quang đoàn cách đó không xa. Sau khi lại gần một chút cái gọi là đại tuyển qua liền rơi vào trong mắt Hàng lập hết sức rõ ràng. Ở trên mặt biển cách đó không xa một đại đồng đường kính ba bốn trăm trượng xuất hiện, nói là suối nhưng ở giữa một giọt nước cũng không có. ngược lại từ bên trong thỉnh thoảng tuôn ra một làn bạch sắc linh khí tinh thuần. tiếp theo linh khí bay lơ lửng trên trời di ánh mặt trời, hóa thành một phiến hà quang che khuất cả một nửa bầu trời vẻ dịu lệ dị thường. hạng lập hít sâu một ngụm hải khí ẩm ướt, cảm thụ sự tinh thuần của linh khí xung quanh, trong lòng có chút hoảng sợ. Đại truyền qua này xuất hiện đã một thời gian dài, nếu mỗi ngày đều phóng thích linh khí như vậy, lượng linh khí trời đi thật sự là cực Bởi kỳ vi người bên cạnh, không thấy rõ lắm tình hình bên trong đại truyền qua. Hàn Lập không nói không rằng, thành quan trên người chợt ẩn chợt hiện, người liền bỗng nhiên xuất hiện trên cao, nhìn xuống trung tâm, đền xuống phía dưới để xem xét. Nhân vừa mới hiện hình trên không trung, Hàn Lập liền cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại. Làm thân hình hắn trầm xuống Sau đó cự lực đem hắn xé ra Ép hắn túm xuống Hàng lập cả kinh Nhưng hội thể linh quang điên cuồng lóe ra Lập tức hình thành một tầng hào quang mờ mông Bảo vệ toàn thân Bạn vào tù việc cao thâm Người hắn chỉ rơi xuống dưới hơn trường liền lập tức bất động như không có việc gì Lúc này Hàng lập mới yên tâm Nhìn xuống phía dưới Làm quang trong động tự cơ chút chớp động Một mạng này làm cho mấy người Chí Dương Thượng Nhân bên ngoài đang nhìn hàng lầm, sắc mặt không khỏi huyến hình. đổi. Tại như rõ lần trước, quỷ môn có nguyên anh Trung Kỳ mà Trưởng Lão cũng không dùng pháp bảo gì bày trình không tới nơi này, nhưng hình như bị rơi xuống liên tiếp hơn chục trường mới có thể miệng cưỡng dần lại thân hình. Ngụy Vô Nhai xoay đầu, bỗng nhiên ngưng trọng hướng Chí Dương Thượng Nhân nói, Không sai, đúng là có chuyện này. Hấp lực tại trung tâm sáng nước không phải là nhỏ, đúng là do chúng ta không đề phòng, cũng muốn hoảng một chút. Vị đạo sĩ hai mắt cũng lộ ra một tia dị sắc. Điều này cũng không sai. Trước kia ta đã cảm giác được, hàng đạo hữu công pháp tự hồ có chút quỷ gì, rõ ràng so với tu sĩ đồng cấp, cao thầm hơn rất nhiều. Hiện tại sau khi tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ, pháp lực liền càng tăng thêm tinh thuần Tu sĩ phổ thông còn xa, mới sánh bằng. Thật không hiểu hắn chủ tu pháp quyết ra sao, mà lại có loại hiệu ứng bất ngờ này. Ngụy Vô nhai tấm tắt hai tiếng, có chút hôm bộ không, không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, có vài định cấp công pháp, đích xác là có thể làm cho pháp lực tu sĩ tăng lên nhiều. Nhưng nếu không phải rất khó tu luyện thành, nếu không, cũng có khuyết điểm cực lớn, có chút mất nhiều hơn là được. Vì hàng đạo hữu này không biết là tu luyện một loại trọng đó hay không. Chỉ dương thượng nhân chần chừ một chút, cũng không thể nào khẳng định mà nói. Hợp hoàng lão ma một bên một câu cũng không nói, nhưng sắc mặt âm trầm. Lúc này thân hình hạng lập trên không trung, nhoán lên. Thành quang sau khi hiện ra, người đã trở về bên cạnh ba đại tu sĩ. Xoáy nước này bên trong quả nhiên là linh khí kinh người. Trên hoạt uyển mà có hấp lực lớn như vậy. Không biết xâm nhập tiếp xung phía dưới còn có nguy hiểm gì hay không? Hạng lập bình tĩnh nói có vạn trường linh khí tường cách. Thần thức không cách nào xâm nhập xuống phía giới, Muốn khoảng sát ma khí, cũng chỉ còn cách xâm nhập đến đáy mới có thể chứng kiến. Mặc dù áp lực phía giới đều không giống như chúng ta cố ý truyền ra, càng bản là không thể nào ngăn được. Nhưng thời điểm đạo hữu đi xuống, vẫn là còn xuất ra vài món bảo vật tốt. Hơn nữa bên trong xoáy nước, còn có lượng lớn xoáy nước nhỏ. Một khi bị cuốn vào trong cũng có chút nguy hiểm. Như vậy đi, bận đạo liền cùng đạo hữu đồng thời đi một chuyến. Chí Dương Thượng Nhân chẳng biết nghĩ như thế nào, lại nói như vậy. Thượng Nhân đồng ý, buổi tiếp hạng mộ cùng đi, dĩ nhiên là rất tốt, làm phiền Chí Dương Huynh. Hạng Lộc nghe vậy thì mừng rỡ, dần bàn khoang nhất đến ban đầu trong lòng, cũng hoàn toàn Lúc bị nãy, mất. Hạng Lộc cùng Chí Dương Thượng Nhân, hóa thành hai đảo cầu vòng đột nhập vào trong xoáy nước không thể bóng dáng. Nhất thời trên biển chỉ còn quỷ vội nhai cùng hồng hoang lão ma hai người. Hai người yên lặng nhìn chỗ trung tâm xoáy nước. Trong lúc nhất thời không nói điều gì. quỷ huynh, người đối với vị lạc vần tông hàng đạo hữu này, thấy như thế nào? Thời gian bao lâu không biết, hồng hoang lão ma được nhìn lên tiếng, đầu cũng không chuyện, thẳng nhiên nói. Nhận thấy như thế nào? Lời này của đạo hữu là cái ý gì? quỷ bồ nhai nghe vậy nhẹ cười rộ lên, ưng dồn nói. Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân Tu Tiên Trường 872 Mà khí chỉ ủy huynh biết rồi, cần gì phải hỏi chứ? Ta cũng không tin, đạo hữu không có vài phần hơi kiên kỳ. Người này cũng đã tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ. Hơn nửa thân còn mang vài loại thần thông uy lực không nhỏ. Chờ sau khi tiến cấp lên nguyên anh hậu kỳ, thiền nam còn chỗ nào cho ta sống yên ổn chứ? Hắc bào đại hán, lạnh lùng nói. <cười> Cả nhìn của ta cùng hồng hoang lão huynh, cùng có chút bất đồng. Ngụy Vô nhai, liếc nhìn hợp hoang lão ma một cái, có Nghị gì ngoài mà nói. bất đồng. Ngụy Huynh không ngại nói một chút xem, chẳng lẽ tiểu tử này sau khi tiến cấp lên nguyên anh hậu kỳ, Ngụy Huynh vẫn có tự tin áp chế được hắn hay sao? Hợp hoang lão ma âm trầm nói, Áp chế? Vì cái gì mà áp chế? Lão Phu là tu sĩ già nhất trong ba vị, nhiều lắm thì hơn trăm năm nữa là tòa hóa. Hắn cho dù là trần tiên truyền thế, trong vòng trăm năm cũng không có khả năng lại tiến cấp nếu như đúng như lời nói, cho dù hắn về sau có khả năng thông thiên có thể quét ngang cả thiên nam, cái này là có liên quan gì tới lão phu? Quỷ vòi nhai thản nhiên nói. Quỷ huynh cam tâm để thấy lực tâm huyết giúp đỡ đi lên cuối cùng đều bị hắn một mình đoạt đi sao? Nếu đạo hữu có lời đồng ý cùng ta liên thủ, ta sẽ nhẫn bộ huynh một chút. Hậu hoàng lão ma hai mắt khép hờ nói, tại hà không cưỡng thú đa sự, càng huống chi. Học Hoàng Huynh không cảm thấy hiện tại, làm mấy hành động này, đầu óc có chút trì trệ hay sao chứ? Nếu người này còn là Nguyên Anh Sơ Kỳ, thì Đạo Hữu đồng ý nỗ lực trả giá tất cả, Tài Hạ khả năng có chút đồng tâm. Nhưng hiện tại, đối phương tù vị còn không cùng đẳng cấp với chúng ta, nhưng thần thông so với ta thì không yếu hơn. Tài Hạ không hứng thú kết một cựu gia đồng cấp, lại càng không nghĩ tới, muốn cấp cho bộn môn một mối hòa khuôn cùng. Hợp hoàng đạo hữu cũng không nên quên loại tồn tại cấp bậc như chúng ta. Muốn hoàn toàn diệt sát, cơ hội không có khả năng. Cho dù kế hoạch trước sau có chu toàn, cũng có khả năng rất lớn là thất bại trong đàn tất. Đương nhiên, nếu có thể dùng trận pháp lần trước đối phó với cổ ma, thì cũng có thể. Nhưng lấy cái nhìn của ta ra, đạo hữu này là không nên làm mấy động tác vô dụng. Ngược lại còn chọc vào định ý của người này. Dù sao, cơ hội người này thật sự thống nhất thiền nam, Cũng sẽ không kéo dài bao lâu, không nên quên kết cục của tu sĩ hóa thần kỳ lúc trước, từng tuân hoành cả thiền nam. Ngụy Vô Nhai khói miệng đổi lên, một tia cười lạnh hỏi. Hợp nói. hoàng lão ma nghe mấy lời này thì ngẩn ra, lập tức có chút đàm chiều im lặng, cũng không biết có nghe thấu mấy lời này của Ngụy Vô Nhai hay không. Mà lúc này Hàng Lập và chỉ Dương Thường Nhân đã xâm nhập xuống phía dưới lốc xoáy mấy ngàn trường. Do linh khí đè nặng bên dưới, hai người đương nhiên không có khả năng bay tới tận đáy trong nháy mắt, mà chỉ có thể chậm rãi xuống dưới. Hàn Lập sớm đã đem lam quan thuận ra, hóa thành một tầng hào quang màu lam bảo vệ toàn thân. Đồng thời hơn 30 thanh phi kiếm hóa thành tầng tầng kiếm mạnh, chuyển động không ngừng, bài quanh thân thể hắn, Thần hình không ngừng Bề chậm xuống, nhìn Dương Thần nhân bên cạnh thì càng thêm khoa trương, lại từ đầu tới giờ bằng vào một thanh phi kiếm trắng lờ mờ, hóa thành một đạo cầu vòng xoay quanh thân thể hắn không ngừng, liền dễ dàng phá vỡ tần tầng bạch sắc linh khí, cùng hạng lập sóng vai hạ xuống. Điều này làm cho hạng lập nhìn thấy trong lòng khâm phục. Mấy lão quái vật nguyên anh hậu kỳ, quả nhiên đều tồn tại một ít bất thường. Nghĩ tới đây, hạng lập lại dùng thần thức quét qua phía dưới một chút. Kết quả sau khi thẩm thấu xuống phía dưới gần 10 thước, thần thức đã bị phản ngược lại. Một chút hiệu quả cũng không có. Về phần minh thanh lên nhãn, thật ra có thể nhìn thấu khoảng cách xa hơn, đạt tới 3-40 trường, nhưng trong mắt, chỗ xem được vẫn là một mảnh bền mông màu trắng. Thật ra ở đây, thỉnh thoảng xuất hiện lốc xoáy linh khí, nhưng không thể thoát khỏi thần thông của lên nhãn. Tất cả đều bị hạng lập trước đó nhìn thấy, đã xảo dịu, đều có thể trước đó, đoàn trước cùng né qua lốc xoáy linh khí bí ẩn mà hành động, tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của Chí Dương Thường Dân. Đạo sĩ này thầm cảm tháng ý muốn mượn sức hạng lập càng mạnh Cho nên hạng lập có hay không Tiến cấp đến nguyên anh hậu kỳ Việc thống nhất các đại thế lực Lão đạo một chút lo lắng cũng không có Hắn tự vấn Mình tuyệt đối không có nhìn lầm Loại khổ tu sĩ nhất tâm truy tìm thiên đạo như hạng lập Chỉ cần việc không liên quan tới mình liền chỉ biết yên lặng khổ tu mà thôi Càng bản là sẽ không làm loại Sự tình phí công tốn sức Nếu không lấy thần thông hạng lập Không muốn nói lạc vần tông, dù là không chế cả khê quốc, cũng là sự tình tuyệt đối dễ dàng. Mà trước đây, càng cứ theo đội tuyến của chính đạo minh tại khê quốc, bất luận đối phương tại Nguyên Anh Sơ Kỳ hay khoảng thời gian sau khi tiến cấp trung kỳ, vị tu sĩ trẻ tuổi này không có chút dấu hiệu về khía cạnh này. Kể từ đó, làm cho lão đạo này càng thêm an tâm thời gian một bữa cơm, hạng lập đánh giá không sai biệt lắm, đã hạ xuống sâu hơn vàng trường, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Trên đền đầu, đồng dạng một mảnh mềm mông bị linh khí ngăn cách, không cách nào nhìn ra xa. Mà ở bốn phía, trên đầu phi kiếm đều truyền đến áp lực rất lớn, làm cho hắn đoán chừng, nếu muốn xâm nhập đến đồ sâu như vậy, thật đúng là ít nhất phải có tu vi nguyên anh trung kỳ mới có khả năng. Nếu không phải thành nguyên kim quyết hắn tu luyện, vốn so với tu sĩ đồng cấp pháp lực thâm hậu hơn nhiều, chỉ sợ hiện tại cũng có chút cô hết sức hạng lập đang tự định lượng. Chỉ Dương thượng nhân ở một bên đột nhiên mở miệng nhắc nhở, "Hàng đạo hữu sắp tới đáy rồi, phải cẩn thận một chút." Đa Tạ đạo huynh đã thức tỉnh, Hàng Lập vội vàng đem tâm thần thu vào, nghiêm trọng nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên sau khi lần nữa xuống hơn 10 trường sâu phía dưới xuất hiện quang mang màu trắng sữa, ánh sáng trái mắt, phản phất hình dáng một tầng quang mạc rất dày. Thấy tình hình phía dưới, thần hình vừa chậm, một lát sau Cùng chỉ Dương Thượng Nhân đồng thời đứng trên quang mạc trên không. Dưới sự hiệp trợ của Linh Nhãn, Hạng Lập có thể thấy rõ ràng, sau màn ánh sáng trắng trong, vô số lượng ma khí không ngừng nhúc nhích xuất hiện đen đặc. Đây là ma khí bị chân áp, quả nhiên phiền toái không ít. Hạng Lập nhìn chằm chằm quang mạc thì không thảo sai, ma khí bên dưới rất nhiều, đã hình thành một ma khí thâm uyên, càng bạn là chẳng biết sâu bao nhiêu cùng rộng bao nhiêu, không dối gạt đạo hữu lão Phu tự nhận thấy công pháp tu luyện cũng có chút tính chất trừ tà, cũng từng tự tiện vào thể nghiệm một lần, nhưng là xâm nhập vào trăm trường, liền biết không cách nào đợi lâu, lập tức lùi ra. Mà khí này bất luận ma tính hay số lượng, thật sự không phải là tu sĩ bình thường có thể tiếp xúc. Nếu tu luyện thường cổ ma công mà tiến vào trong, mặc dù tu vi có khả năng tăng vọt, nhưng tuyệt đối sẽ bị ma khí quán đạo. vì vậy mà thần trí đại thất. Chỉ dương thượng nhân hướng hàng lập nghe tới mấy lời này liền gật đầu, ngưng trọng nhìn ma khí sau quan mạc, một từ cũng không phát ra, mà từ đánh giá điều gì. Chỉ dương huynh, người chờ ở đây một chút, tại hạ tiến vào xem ma khí lợi hại tới trình độ nào rồi. Một lát sau hàng lập mới mở miệng. Vậy hàng huynh hãy cẩn thận. Chỉ dương thượng nhân sớm đã đoán được hàng lập sẽ nói lời này, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Hàng lập không nói lời thừa. Sau khi thân hình lắc một cái, người liền xuất hiện ở gần khu vực phía trên quang mạc trong gàn cất. mũi chân hương xuân phía dưới để một cái. Một đạo thanh sắc kim khí dài từ người bắn nhành ra. Nhảy mắt đã xuyên thấu quang mạc, bắn vào trong ma khí không thiếu chút hoang nhán. mà hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu được quang mạc này đúng chỉ là hữu hiệu cấm chế ma khí. Ngay lập tức bỏ qua ý định tiếp tục thi triển bí thuật phá cấm mà vào. trong lòng nghĩ như vậy. Kim sắc kiếm ảnh bao quanh tứ phía vàng lên một trận tiếng sống. Tầng đạo kim sắc điện hồ hình cung từ trên phi kiếm bắt đầu đồng đầy, hóa thành một điện vọng lớn phiêu phụ bốn phía quanh hàng lập. Sự lệnh ngộ và nắm giữ ích tà thần lôi, hẳn chính là đã sớm đến một cái cảnh giới khó tin. Hải tại Bắc quyết, điện vọng kịch liệt biến nhỏ lại, trong khoảnh khắc liền áp sát vào lam quan thuận, hóa thành một màn hào quang phía trên, hình thành một khối cầu điện vọng cực phi kiếm này dưới sự thúc động của thần thức liền thu nhỏ lại đối nhau bay vào trong cột tay áo bị thu vào trong cơ thể lúc này thân hình hàng lập mới vội thành vô tức chìm vào trong quang mạc không bị bất cứ trở ngại nào tiến vào trong mạ khí bành ầm ầm thành âm chợt vang lớn phương hướng vừa tiến vào mạ khí đèn thui bị giâm cầm mà đánh tới nhưng đàn chồng tiếng sấm mạ khí bị đánh cho sờ sát nhưng phía sau Vẫn đang đối nhau tiếp tục hướng vòng vây cầm tới Hạng lập thực không có hành động Chỉ đứng tại chỗ nhìn từng đoạn ma khí Bị kim hồ đánh cho sờ sát Lại ngưng tụ thành hình Nhằm phía phòng bảo hộ Hạng lập nhướng mày Đánh giá tốc độ tiêu hao ít tà thần lôi Có chút lưu tâm Sau đó hắn nghiêng đầu ngắm lại Cuối cùng hướng tới chỗ sâu nhất trong ma khí Giờ bây phút này Hạng lập căn bản không dám đem thần thức Lộ ra ngoài vòng bảo hộ Dù sao nơi này ma khí nồng động như vậy Sợ rằng ma tính ẩn chứa, ngay cả thần thức của tu sĩ, chỉ sợ rằng cũng có thể dơ bận. Hắn cũng không muốn bởi vì khinh thường mà làm cho chính mình bị nhiễm bận. Hiện tại duy nhất có thể dựa dọn vào chỉ có bình Thành lên nhạn, nhưng ở ma khí trì yên này tối đen như mực, lên nhạn cũng chỉ có thể nhìn được xa mấy trường mà thôi, là không thể thấy rõ điều gì, thân hình tự nhiên cực kỳ thong thả. Bớt quá không có xâm nhập quá xa, bài được khoảng gần 200 trường, thì hạng lập liền dừng thân hình, tại bốn phía dò xét trong chốc lát. Một lát sau, hắn không chút suy nghĩ, án theo đường cụ phản hồi ra Ít bên đài. thần lôi. quả nhiên sắc bén, đào hộ bên trong thời gian dài như vậy, vẫn không chút bị thương, quả nhiên đúng như danh tiếng. Hạng lập mới từ trong quan mạc đi ra, chỉ dường thượng nhân đã cười tán dương. Không có gì. Đây cũng là do ma khí không người thao túng, cho nên mới có thể dễ dàng đánh tàn chúng như vậy. Ta bây giờ trước hết trở lại bên trên rồi nói chuyện tiếp. Hạng Lập cười một cái thần sắc như thường nói. Chỉ dương thượng nhân không có hỏi nhiều, lúc này gật đầu đồng ý. Vì vậy Hạng Lập đem kim hồ thu lại, sau đó một lần nữa thả ra tất cả phi kiếm, hai người hướng phía Thế trên vài đi. Lợi ích tà thần lôi của Hạng Đạo Hữu, ở trong ma khí hẳn là vô ngại chứ. Hàng lọc cùng đạo sĩ mới từ trong lúc xoáy phi đồn ra, hai người ở phù cận bên ngoài hiền thân thì mụy vội nhai cũng không chút hoàng mang mà hỏi. Thoạt nhìn thì hạng mộ có thể thử đi vào một lần, bất quá trước khi đáp ứng, cũng hỏi qua các vị đạo hữu một chút, Rốt cuộc là đền đem trận bàn kia đặt ở nơi nào, nếu xâm nhập vào mà khi quá sâu, chỉ sợ rằng ít tài thần lôi của tài hạ cũng không thể nào duy trì tốc độ tiêu hao. Hạng lập sau khi tự đánh giá, liền không chần chừ mà vị hỏi. Vị trí cụ thể thì chờ quay về đồng phụ rồi hãy nói. Cái trận bàn kia, bây giờ còn ở trong tay mấy vị pháp trận đại sư. Chúng ta đi, trước mang tới trận bàn, lại cẩn thận thương lượng tiếp một chút, mới có thể thật làm cho hàng đạo hữu có đường lui. Dù sao cách chế tác trận bàn này cũng không đổi, cũng không thể để bắt. Hồng hoang lão ma thản nhiên nói.